đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o e a s e com quyển năm chương sáu mươi mốt xin tự trọng c h ư ơ n g tiểu kiều biết đám tô s á n không thích mấy chỗ thế này còn chẳng bằng bốn bọn họ mỗi người một chai bia một đĩa đậu phộng ngồi tán gấu ai thích nói thì nói không thích cứ ôm chai bia nghĩ tâm sự của mình thoải mái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 tô sán nổi giận kéo cửa ra có ba người một tên tóc vàng còn lại có vẻ là du học sinh hàn nhật thấy y còn cười thiện ý mời các người tự trọng cho tô sán nói một câu đi thẳng ra ngoài mấy người kia n g ỡ ra tên tóc vàng nhúng vai hai du học sinh nhật hàn thì thầm gì đó tô sán ngồi trở lại ghế sofa mấy cái tủ hội tạp nham thế này thường có kẻ mang động cơ không thuần khiết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 nhưng nhìn thái độ thì rất ngứa mắt cố ý nói thật lời điệu bộ hoa trương như kiểu quen được người nước ngoài là tự hào lắm vậy mấy du học sinh đều không phải đơn giản ngoài tiếng anh thì tiếng trung rất thuần thục nói được cả điện cố tục ngữ an hiểu cả tình hình chính trị đương thời thi thoảng thêm vào vài câu bình luận hóm hình hoạt động tác pha trò khiến đám con gái bu bên cạnh che miệng cười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 thế nào các bạn cũng tìm được thứ hợp sở thích của b ạ n tê hân cô gái này chỉ muốn khoe tiếng anh của mình thôi một du học sinh nhật n h í t mép cười rất coi thường trung quốc đúng là có nhiều tài nguyên song lại không biết vận dụng họ tự hào gì chứ vì phung phí tài nguyên ạ hắn nói câu này bằng tiếng nhật với người bạn của mình không ngờ một chàng trai nãy giờ đang khó chịu vì cô gái mình chú ý lại nhiệt tình với người nước ngoài hắn biết tiếng nhật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 nhưng các bạn thiếu tinh thần trách nhiệm tôi từng vì tìm hiểu nguyên nhân này mà tới cung thiếu niên mấy tháng tôi ngạc nhiên phát hiện kỹ thuật đá bóng của các bạn rất tốt có thể nói là tuyệt vời song tôi lại suy nghĩ vì sao trung quốc chưa bao giờ được tham dự ơ cuông đây là chủ đề bất ngờ không ai chuẩn bị trước cảm thấy không phục nhất thời không tìm được lý do thật thuyết phục để phản bác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 tôi nghe nói một số thành phố trường học còn thành kiến trúc tiêu chí của thành phố thật khó tưởng tượng họ xây trường học hay là trung tâm thương mại người mỹ có điều tra những trường đại học hàng đầu của trung quốc trang thiết bị trong trường đã đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới rồi nhưng không trường nào lọt vào bảng x ế p hàng hai trăm trường học thế giới vì sao quốc tế quy định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 đừng quên món nợ các người chưa trả hết đâu đám xâm lược máu lạnh còn dám lớn lối có tin tôi cho một đấm không quyển năm chương sáu mươi hai mục tiêu cuộc đời ta ma su ke nhìn người đó mặt đầy k i n h miệt sau đó đứng dậy cúi đầu nói tới lịch sử cận đại tôi thừa nhận đất nước chúng tôi đã phạm sai lầm tôi xin lỗi vì sai lầm đó thậm chí nếu hôm nay có người vì vậy mà đánh tôi tôi có thể lý giải tôi tới trung quốc là để học lịch sử chính vì sai lầm lịch sử trước đó mà c h ú n g tôi mới nghiên cứu lịch sử nhìn ra thế giới đất nước các bạn có thành ngữ k i ê m thính tắc minh đây là câu nói rất hay nếu không thể k i ê m thính vậy tôi sẵn sàng bị đuổi khỏi buổi tổ hội này nhưng tôi không xin lỗi vì điều mình nói vì tôi nói sự thật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 lý hàn bị trương tiểu kiều ngăn cản cơn giận không chỗ phát tiết tu c ả n t ố c bia đặt sầm xuống bàn đến giờ rồi chúng ta về thôi phòng sáu trăm linh hai luôn cùng tiến cùng lui ba người còn lại đồng loạt đứng dậy tô s á n nhìn vệ đinh đinh bên cạnh lâm lạc nhiên nghĩ có hắn rồi đâu tới lượt mình lo cho giận thật rồi sao t ư ở n hẹp hỏi lâm lạc nhiên thấy tô s á n đi về mà không nói với mình thì khẽ cắn môi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 g i ố n g tấm gương phủ bụi lâu ngày được lau sạch g i ố n g như người xem tivi đen trắng chuyển sang xem tivi màu vậy mọi thứ trở nên tươi sáng sống động tưởng chừng có vầng hào quang đang tỏa ánh sáng vàng lấp lánh trên đầu tô sán thấy toàn thân nhẹ bỗng như giang tay ra là có thể bay lên không đúng lúc tô sán sắp được phong thánh thì có con yêu t i n h phá hỏng tất cả này mọi người quay đầu nhìn lại ở cửa kỹ thuật viên có một cô gái cao giáo vừa vội vàng chạy ra áo ba lỗ hông ôm lấy đường cong hấp dẫn nối liền với quần jean xanh hơi b ạ c bạc trông đầy sức sống cô gái đi tới trước mặt tô sán đôi mắt to sáng nhìn khuôn mặt chỉ g a n trong g a n t ấ p không có vẻ mặt gì quá rõ ràng tự nhiên mà bình tĩnh ẩm sâu bên trong có điều gì đó vi diệu hỏi đi đây đấy về trường còn đi đâu được nữa ký túc xá sắp đóng rồi tô s á n vui vẻ đáp lâm lạc nhiên tay c h ố n g h ô n g nghiêng đầu nhìn tô s á n hai cánh môi xinh đẹp miếng chặt lại thành đường chỉ m ỹ mắt nhấc lên sau đó lại hạ xuống mắt như hai con dao sắc bén quét trên người tô s á n giống như muốn nhìn y thật kỹ một phen một cái áo sơ mi kẻ ca vô đơn giản quần vải ca khi bình thường ăn m ặ t tùy ý cao chừng một mơ tám mái tóc không cố tình làm kiểu dáng gì đặc biệt dối mà tự nhiên phó i miệng mang nụ cười nhẹ khuôn mặt không hẳn đẹp trai nhưng rất tuấn lãng ấm tượng lớn nhất là hai đôi mắt sáng ngời kia rất có thần rất hấp dẫn có vị nam nhân a không phải mình nghĩ cái gì thế lâm lạc nhiên lắc mạnh đầu cô nhìn ra tô sán có vẻ không giận thật vì thế cô càng tức giận Ô, tôi chỉ ra ngoài cho thoáng khí một chút không liên quan tới cậu cậu muốn về mà đi đi ba tên bạn rất ăn ý đồng loạt lùi lại hai bước nhường sân khấu cho hai người hiển nhiên biểu thì hết sức nghi ngờ lý do thoáng khí của lâm lạc nhiên ờ sao chỗ này không có taxi nhỉ tô sán xoay đầu nhìn quanh mọi người chú ý đón xe đấy ở cửa kỹ thuật viên me l o d y có rất nhiều taxi đi qua chỗ đất trống bọn họ đang đứng đấy thì không có mấy nhưng không phải không có ba người đáp một tiếng ngó xem có chiếc xe trống nào đang bật đèn đỏ hay không không nhìn lâm lạc nhiên lúc này khẽ cắn môi nhìn tô sán trầm trầm thấy nếu mình mà là tô sán lúc này khó kháng cự lại ác lực đó một cái taxi bật đèn báo c h ố n g s ẽ qua đường dừng lại ở chỗ đèn đỏ đi tới chỗ ba người đang vấy tay ba người hơi do dự một chút trương tiểu kiều mở cửa trước đi vào lý hàn và tiêu húc ngồi vế sau lúc này sáu con mắt qua cửa kính mới dám thoải mái quan sát cảnh tượng kia mình đi đây bạn cũng về sớm nhé đừng chơi quá muộn tô s á n cười với lâm lạc nhiên xoay người bước đi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 cảnh giới tinh thần cao vời khi nãy bị một cái cánh tay này xô đổ tan tành hào quang cũng tắt n g u m vẫn chưa thành thánh được lý hàn thò đầu ra ngoài cửa vấy tay lão đại ở lại chơi một chút đi bọn này về trước đây không tiến ba tên bạn chết tiệt tô sán quay đầu lại đang không biết phải đối diện với lâm lạc nhiên thế nào thì nha đầu này đã buông tay ra thản nhiên như chưa có gì xảy ra vậy c h ú n g ta cùng đi h ó n g gió tô s á n cảm thấy nên nói cái gì đó thở nhẹ một tiếng ai muốn đi h ó n g gió với cậu không phải cậu muốn về à có người đang đợi đấy về đi tôi không muốn quấy nhiếu lâm lạc nhiên l ư ờ m y một cái g i ọ n g đầy hờn r ỗ i tuổi thân tô s á n thấy ứng phó không nổi hiểu lúc này cách tốt nhất không dây dưa này nữa nếu không lâm nha đầu được nước lần tới ngay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 trái tim tô sán rung nhẹ nhẹ hiện giờ bên cạnh cậu có có người mở bia cho cậu như vậy không giọng nói ôm nhu như yêu tinh dụ dỗ đường tăng vậy lâm lạc nhiên dứ dằn lâm lạc nhiên kiêu ngạo lâm lạc nhiên đanh đá ngang ngược vô lý mừng dần thất thường tất cả tô sán đều có thể đối phó được chỉ có dáng vẻ tình nhân nhỏ ôm nhu như nước này là hết đường ứng phó quyển năm chương sáu mươi bốn cảm giác được ỉ lại lâm lạc nhiên ngồi xuống bên một cái bồn hoa hiện đã là m ộ ư ơ i một giờ rồi hiểu mơ cơ đô nan kinh doanh hai mươi bốn bảy chiếu ra ánh sáng ôn hòa đôi chân dài lâm lạc nhiên khẽ gõ mặt đất cười khúc khích với tô sán cậu có ổ n không đấy không bị câu vừa rồi của tôi làm ngây ngất chứ đừng để tôi nghĩ cậu có ý gì với tôi nhé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 tình cờ thấy tờ tạp chí cô gẹp ở nách từ lúc lâm lạc nhiên đi vào đã thấy rồi tò mò rút ra xem té ra sở thích của lâm đại tiểu thư là thế này đây trà trà tô sán vừa gật rù lại vừa chép miệng y xem từ cối lên chỉ thấy nam người âu mỹ m ặ c quần lót đứng tạo dáng k h o i cái bùng sáu mũi cơ b ắ p săn chắc cùng l à n d a dám nắng khỏe khoắn rất cun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 cậu không phải là người tốt đẹp gì đứng dậy đi dạo c á c h nào ngồi đâu là không chịu nhúc nhích nữa heo lười dạo này không còn tập tành gì nữa rồi phải không đi qua khu dân cư bước lên trên cầu vượt phía dưới là dòng xe nườm nơ u v i n h quy quy to mơ t ò a nhà cao tầm trông như từng cái đèn lồng khổng lồ cảnh phồn hoa nhìn không hết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 t ô sán ghen rồi suy nghĩ đó làm lâm lạc nhiên có chút hạnh phúc nho nhỏ đồng thời có chút chua sót tuần vừa rồi chẳng liên hệ gì hôm nay nghe nói đỗ đại duy tổ chức tù hội liền cùng cậu ấy tới dù sao là bạn t r u n g kỳ thực con người cậu ấy không tệ tỉ mỉ chu đáo không có chỗ nào để chây cả bà mình thích cậu ấy lắm nhưng tôi thì thấy quá tốt quá hoàn hảo cảm giác thế nào ấy tôi thà mong cậu ấy có một đống khuyết điểm sống còn hơn ô xem ra mình biết vị trí của bản thân trong lòng bạn rồi là vật dùng bạn đ e m so sánh những người theo đuổi từ đó có thể suy ra lâm đại tiểu thư của chúng ta suốt chúng thế nào gì chuyện đó thì ai chẳng thấy mà cần suy với luận thôi muộn rồi tôi phải đi đây lâm lạc nhiên dừng chân đã gần mười hai giờ trời đã hơi lạnh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 cánh tay hai người hơi chạm vào nhau khiến y sinh lòng h ư ơ n g dạ vượn g cảnh đêm chạy lùi qua cửa sổ lâm lạc nhiên ngắp khẽ một gái sau đó dựa đầu vào vai tô sán tình huống này y thấy nhiều rồi đó là thời cao chung đối tượng không phải là y mà là lâm tê dơ n u vinh quy quy u vũ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 thỏa mãn vư vinh nho nhỏ của nam nhân còn có chút rung động vi diệu quyển năm chương sáu mươi năm đừng nghĩ nhiều tô sán nghiêng đầu qua nhìn lâm lạc nhiên má tóc hung hung từ t h e hở giữa cánh tay tô sán và tai lâm lạc nhiên lộ ra như thác nước chảy qua khe núi tỏa ra h ư ơ n g thơm thấm vào tận tim ánh đèn hai bên đường chiếu qua cửa kính làm khuôn mặt lâm lạc nhiên lúc sáng lúc tôi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 taxi dừng lại đã tới đại học ngoại ngữ thượng hải rồi không đợi tô s á n đưa tay ra vỗ vai đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra con n g ư ờ i đen nhánh hàng mi dài đôi mắt to cứ vẩy chăm chăm nhìn tô s á n khóe môi mang nụ cười tựa có tựa không tô s á n có chút s ờ n s ờ n chẳng lẽ cô ấy không hề ngủ chỉ là giả vờ tô sán chưa kịp phản ứng thì lâm lạc nhiên n h ò i người tới môi hôn lên má y một cái sau đó nhanh chóng lùi lại đây là để c ả m ơn cậu đưa tôi về đừng nghĩ nhiều nhé bái bay mở cửa bước ra để lại cho tô sán bóng lưng h i ề u điệu xoay lưng rời xe đi một quãng lâm lạc nhiên quay đầu nhìn lại chiếc taxi ẩm hiện qua hàng cây bên đường rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn lâm lạc nhiên khẽ thở ra một hơi hai tay xoa xoa vai không biết hôm nay còn c h ằ n g c h ọ c tới mấy giờ mới ngủ được đây nắm đấm xiết lại mình phải làm gì với những cảm xúc này đây bây giờ mình mới làm những điều này đã là quá muộn lâm lạc nhiên ngồi xuống ghế đá may mà không nói ra nếu không đường vỗ xếp mình mất ánh mắt nhìn xuống vai hai dây áo lót đã được cất vào trong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 tô sán bảo xe đỗ lại ở cổng đi bộ vào trường nhìn những cửa sổ khu ký túc xá lác đác sáng đèn càng lúc càng gần mình gió đêm làm đầu ấp thêm tỉnh tào vừa nãy uống hơi nhiều bia mà l â n l â n đắt hoàn toàn bị gió làm tỉnh lại giờ mới nhận ra hơi ấm ở một bên gò m á chưa hoàn toàn bị thổi tan may mắn mà mình giữ được lý trí không quá mức nếu không nha đầu v ợ ngủ đó thành vấn đề lớn thích sự tự nhiên của lâm lạc nhiên thích thái độ tích cực của cô với cuộc sống thích cả cái tính cách điên điên k h ó lường đó tô sán nghĩ sâu hơn mình thực sự thích lâm lạc nhiên e rằng từ lúc ở hạ hải khi đó hình thượng lâm lạc nhiên ánh mắt luôn xa xăm còn lâm lạc nhiên thích mình hẳn là kiến lập tại hồi ớ c cao trung từ nhỏ cô luôn ở bên cạnh vương quy quy lâm tị s ư ơ n g u vinh quy quy ua vũ cả ba lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng bây giờ mỗi người vì vận mệnh mà chia tách vì thế mình trở thành chỗ dựa cũng là người thân thiết duy nhất cô có thể không chút đề phòng lộ ra sự yếu đuối của mình thế nên nó chuyển hóa từ bản thân thành tình cảm gần giống tình yêu nam nữ tô sán có thể hình dung ra được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 đỗ đại duy đi tới nói với vệ đinh đinh tay cầm điện thoại mặt trắng bịch sao vẫn không trả lời à vệ đinh đinh gật đầu cô ấy đuổi theo lại còn tắt máy tôi nhờ mấy người bạn đi ra tìm xung quanh không thấy bóng dáng cô ấy tên tô sán kia cũng không có không biết bọn họ đi đâu rất nhiều người chú ý động tính của lâm lạc nhiên đều thấy cô gọi tên tô sán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 tất nhiên không phải ai ai cũng để ý tới điều này nhưng không khí lặng hẳn xuống thì ai cũng thấy miệng người nọ chuyện miệng người kia thành ra ai cũng biết rồi có người rời đi có người háo chuyện ở lại bề ngoài làm ra vẻ quan tâm với vệ đinh đinh nhưng lòng chỉ muốn xem k ị c hay tâm lý thích chuyện giật gân giả dối ven t ỉ chiếm đa số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 hắn không phải kẻ kém cỏi như vậy hắn vượt qua được rất nhiều đà kích chỉ có đà kích từ lâm lạc nhiên là không thể không ít người trong lòng kêu lớn con mẹ nó hôm nay tới đây quá giá trị không uổng phí tiền taxi quyển năm chương sáu mươi sáu hiểu lầm từ hải thanh bị vệ đinh đinh tương một câu như vậy mặt lúc xanh lúc trắng có điều hắn có chút hàm dưỡng không muốn chấp một kẻ say lạnh nhạt nói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 tầng mây mỏng cao tít thế này thường báo hiệu cho một ngày trời quang mây tạnh phóng sáu trăm linh hai tình dậy trong nhưng những tiếng ngáp buổi sáng kỳ quái gần như sáng nào mọi người cũng thấy tô sán kéo cái ghế ra ngoài ban c ô n g cầm cuốn sách tài chính g ạ c h g ạ c h viết viết gì đó trong nắng sớm ban mai tô sán cầm hộp sỡ bò lên miệng uống ánh mắt vẫn không rời quyển sách sau đó đặt sang một bên tay ria từ từ lật trang sách miệng hơi mất máy đầu gật gù như đọc được một đoạn tâm đắc cảnh tượng này làm tiêu hút từ thẹn không bằng hắn đ ổ vào trường với tổng số điểm sáu trăm sáu mươi năm mắt cận tới tám đi ú t đó cũng là nguyên nhân mà hắn được gọi là mọt sách có điều hắn đọc sách không có cảm giác nhẹ nhàng say sưa giống tô sán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 tiêu h ú c hỏi tô s á n sao có thể làm được như vậy tô s á n tiết lộ bí quyết cứ mỗi loại kiến thức thì y thường gắn với câu chuyện vui liên quan vừa dễ nhớ lại tăng thêm hứng thú tiêu h ú c cũng thử làm theo nhưng vừa đọc sách lại còn vắt óc liên tưởng tới chuyện cười chỉ khiến hắn thấy nặng đầu đành từ bỏ tô s á n nhận được nhận được tin nhắn liền mừng rỡ lâm quang đóng sắp tới thượng hải bản mẫu của tạp chí cuối cùng đã ra lò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 bộ phận quảng cáo và bộ phận phát hành bộ phận phát hành được tô sán sát nhập tạp chí kinh doanh đổ bể của tiêu triệu h ú t vào tuy tạp chí kia đã không còn nhưng kinh phân phối của nó vẫn còn rất hữu dụng bộ phận biên tập được lâm quang đ ố n g mời nhân vật có tiếng trong giới tên là trần khải t h ụ y đảm nhận trần khải t h ụ y không phải tên là trần khải t h ụ y tên tiếng anh của hắn là k a di khải t h ụ y người trong giới quen gọi hắn là trần khải t h ụ y Trần、Khải、Thủy ngồi ở vị trí tổng biên tập còn tuyển thêm một số nhân tài trong、giới. Tiến hành bồi huấn nghiêm khắc với nhân viên truyền thông Tiến theo tạp tiên thao tác của nhóm người vừa kinh nghiệm vừa tinh thần ra đầu ngồi biên Còn nhân hành huấn nghiêm nhân viên hành chỉnh hướng chính nhóm người kinh nghiệm sông Khải khắc Kỳ hoa chí giới bồi với điều đời dưới quy ở vị vừa vừa Ba pha của số sự La đó đồng thời phía phòng tài vụ giang minh gửi cho nhà đầu tư tô sán một phân tích nguy hiểm thường thường trong kế hoạch rất ít người tiến hành phân tích nguy hiểm với người đầu tư của mình chỉ đơn thuần đề cập tới kiểu như anh đầu tư vào mười cuối năm chắc chắn có lợi nhuận nếu không phân tích nguy hiểm quá mức d ọ nhà đầu tư chạy mất còn thân phận nhà đầu tư tô sán thì khác g i a n g minh chiếu đúng thực tế làm một báo cáo nguy hiểm kế hoạch tài vụ bởi vì mỗi sản n g h i ệ p trong tay t ô s á n đều yêu cầu có cơ chế hạch toán chi phí nghiêm ngặt quyển năm chương sáu mươi bảy cổ quái trước đó khi tô s á n lập nên những xí nghiệp này đơn thuần ném tiền vào là hết chuyện khi thục sơn cần tiền mở rộng mới phát hiện phải giật gấu vá vai phải chuyển hướng tài chính các nơi khác ra khiến lâm quang đ ố n g nhâm q u a n h kêu than dậy đất tô s á n hiện giờ rất nhiều thứ mới đang trong giai đoạn ném đá d ò đường thôi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 Tô Sán nói một tạp chí thể hiện tinh thần một Sán cá nói hiện nhân. chí lâm quang đông muốn đặt e m mình làm Lâm ấm Lâm mới tinh thần tên tượng rất ít biết thế、giới. truyền thông này, ngôi sao mới sẽ là nhân vật thế cái đi người giới người ai giới ngôi Quang Đông này. nhanh không Quang Đông này, nhân nào. Quang Đông của của sao là là Lâm vào đ ở ở Sẽ sẽ khách sạn ở đường nam k i n h rồi gọi điện thoại cho tô s á n tôi tới rồi khi nào cậu có thời gian để tôi tới ở trường cậu đi không cần chạy ra ngoài đâu cút điện thoại xong lâm quang đống thấy có chút hài hước nếu có người biết ông chủ lớn nhất của hắn lại là sinh viên năm nhất không biết sẽ có vẻ mặt thế nào có điều lâm quang đống tiếp xúc nhiều dần không còn thấy lạ nữa giống như con cái một doanh nhân thời đại h ọ c đã lôi k é o nhân lực cho xí nghiệp gia tộc của mình trong cuộc tụ hội giới truyền thông phía tây lâm quang đống từng gặp một nghiên cứu sinh ở thượng hải được nhiều người thầm đánh giá là cô gái không đơn giản không quá xinh đẹp nhưng sức cuốn hút khiến không ít người có mặt đ ộ n g lòng đối phương đưa danh thiếp ra mới biết là tổng giám đốc của một công ty truyền thông mà cái công ty này thành lập chưa lâu lại còn tiếp xúc muốn kéo mình về làm việc lương hàng năm tới hai trăm chấm nhìn g lâm quang đông có chút mất thăng bằng bằng cái tuổi ấy hắn chỉ mới tốt nghiệp chưa lâu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 như cô gái muốn chiêu mộ hắn cũng là thứ yêu nhiệt g lâm quang đóng thấy tô s á n ưu tú song chưa phải là người h i ệ t xuất nhất nhưng thái độ với cuộc sống cho tô s á n một c á c h nhìn bao quát vượt lên trên cả người có trí tuệ hơn mình đó là một phần nguyên nhân lâm quang đông cam tâm làm việc dưới trướng tô s á n đây là kế hoạch tài vụ chỉnh lý cậu xem có vấn đề gì hay không tô s á n lấy tài liệu trong cặp ra đưa cho tô s á n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 mang về nhiều tư tưởng tiên tiến những thứ đó ở trong nước vẫn là khoảng trốn bởi thế không bao giờ xem nhẹ chuyện c h í tuệ tầm nhìn một người luôn có tính cực hẳn bản thân tô sán học tập được rất nhiều từ ma học tập cũng phải có cách không phải cầm sách suốt ngày như tiêu hút quyển năm chương sáu mươi tám kết quả dự đoán trước một lâm quang đ ó n g trình bày sơ qua kế hoạch sau đó kết luận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 trong tạp chí này tập đoàn báo tỉnh chiếm hai mươi cổ phần trừ đi những cổ đông nhỏ lẻ sáu mươi năm cổ phần do tô sán đầu tư tổng cộng gần sáu triệu dự tính bốn năm sau năm đầu tạp chí mỗi năm thu vào m ộ ư ơ i triệu càng ngày càng nhiều đương nhiên sức ảnh hưởng quan trọng nhất của tờ tạp chí là độ nổi tiếng trong giới độ tiếp nhận ngoài giới văn hoa thương hiệu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 chiếc a u d i của lâm quang đông đúng giờ xuất hiện t ổ n g đại học thượng hải tô s á n ăn mặc thường ngày ngồi vào xe làm lâm quang đ ô n g ngạc nhiên có điều trước mắt c á c h lại nghĩ mặc dù mặt con lê thể hiện sự coi trọng nhưng tô s á n còn quá trẻ ăn mặc trang trọng như thế trông buồn cười không thành thể loại gì người ta còn nghĩ lâm quang đ ô n g hắn dẫn theo trợ lý tô s á n đơn giản là thích mặc như thế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 từ sự đơn giản bề ngoài cho tới trang trọng bên trong đều không ăn nhập với trang phục của tô s á n trang trí theo kiểu phục cổ thảm trải sàn rất biết tận dụng không gian bố trí bộ b à n ghế đen t r o n g không gian có hơi chật hẹp chung quanh nam tử ăn mặc âu phục ngồi thành từng nhóm ở chỗ ngồi gần tường dành cho hai người có những cô gái xinh đẹp tiếng cười khúc khích c ô ác nhỏ giọng làm nũng ngây thơ khiến người ta ngứa ngáy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 phạm chi lương tầm năm mươi tóc vẫn đen nhánh song khuôn mặt phong xương nhìn là biết người từng trải s ó n gió g vườn lên thấy lâm quang đống liền vấy tay tiểu lâm cậu tới rồi nào nào chơi một ván liền có người nhường vị trí lâm quang đống trao đổi ánh mắt với tô s á n rồi gật đầu được mọi người tập trung chơi bài không ai để ý tới tô s á n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 nhưng chơi bài rất tốt lão luyện nếu chỉ nghe cách ăn nói cứ tưởng phải ba mươi trở lên một chủ địa ốt mặt mày bặm trợn hung dữ nói phạm chi lương một tay vuốt ve tay viền ghế hai mắt hít lại như hình rẻ quạt nghĩ một lúc rút bài nói hiện giờ người trẻ tuổi không giống thời chúng ta kiêu ngạo lắm chúng ta đều đắp từng viên gạc h viên ngói lên cơ đồ thời đó có ai là học hành cho đàng hoàng hiện giờ người trẻ tuổi đọc sách nhiều biết nhiều cho rằng cái gì mình cũng làm được m ồ m m é p thì ghê gớm lắm thực sự giao việc mới biết lóng nga lóng ngóng trong công ty trước kia cũng có mấy giám đốc trẻ lúc đầu coi trời bằng vung mấy lần trên cuộc họp lớn tiếng chỉ trích tôi chứ giờ đều nói b ộ i phục giám phạm một phép quyển năm chương sáu mươi chín kết quả dự đoán trước hai lão phạm nói đúng đấy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 tiểu trương chú thấy lão lý nhắm cháu cho tiểu mẫn rồi đấy tín hiệu tốt tới luôn đi đám người lớn cười vui vẻ phù họa trương chi mặt ngại ngùng khiêm tốn đáp vài câu mẹ trương Chi trên bốn mươi hơi mập một chút vẫn ung dung uống trà bà ta quen người khác khen ngợi con trai mình rồi trong giới bọn họ đám con cái ăn chơi đua đòi rất nhiều con trai mình có thể coi là nhân vật điển hình để giáo dục con cái rồi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 nên bọn họ chưa có vẻ coi thường xung động lớn nhất là trương trí vừa rồi trò chuyện rất hứng khởi với tô s á n tô s á n còn ít tuổi hơn cả hắn nữa hay là đại công tử nhà nào được t r o n g nhà cho tiền đầu tư đeo danh chủ tịch r á t vàng chơi có nhầm lẫn gì không tô s á n tiếp tục nói t q uy gia nhập tô là chuyện sớm muộn có thể năm nay là hoàn thành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 t ô s á n bảo lâm quang đống đưa hắn một tờ danh thiếp trước khi tô s á n đi trương trí do dự một chút nói này sốt c u ộ c quan hệ của cậu với cô bé hoa khôi đại học ngoại ngữ mà vệ đinh đinh theo đuổi rất sát đó là thế nào Ô, tôi và lâm lạc nhiên chỉ là bạn bè thôi trước kia c h ú n g tôi học cùng lớp mà tô s á n không xác định được trương trí có ý gì hẳn không phải chỉ là tò mò cẩn thận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 đại học thượng hải lặng lẽ đứng một góc trong thành phố sắc thép phát triển nhanh tới chóng mặt này mấy bãi công trường ngổn ngang ngoài trường sau vài tháng đã dựng kiến trúc cao vút che đi một phần trời xanh mây trắng thành phố thay đổi từng ngày có những thứ chẳng hề thay đổi nửa ngày ngắn ngủi làm chủ tịch tô tô sán quay trở về thân phận của mình ngày ngày mang sách vở xuyên qua những khu phòng học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 kiêm cả chức vụ tổng giám đốc và công trình sư những người trước kia quan hệ đảm bạc bây giờ nhiệt tình hẳn lên nhất là những người ở h ạ hải thị trưởng hồng tiểu thiên vốn là chiến hữu trong đại đội trước kia của tô lý thành năm nay ông ta đứng lên tổ chức một buổi t ổ hội chiến hữu cỡ lớn một số chiến hữu cũ ở các thành phố ven biển cũng trở về tham gia tăng k h a trong điện thoại cực kỳ đắc ý nói với tô s á n chẳng a i đi kia trở thị sát. không khác gì, lãnh đi Trước kia những gì Trước đảo người chẳng hề qua lại. Những nhân vật cùng h thèm nhìn. nhà. chuyện Thực chuyện Chẳng ẳ n tận g Giờ gì mắt tới Tâm ôm mà ôm. liếc lại quái cũ. có cũ c sự qua ra một c á c h đại đội nhưng nhập ngũ và xuất ngũ thời gian khác nhau nhiều người còn chưa bao giờ gặp mặt toàn bộ cuộc tụ họp tới hơn một trăm sáu mươi người có nông dân làm ruộng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 từ nhà ăn về ký túc xá m ộ ư ơ i hai phút chính xác như đồng hồ tiêu hút buổi tối thi thoảng cùng mấy người trung trí hướng cùng tầm thảo luận thời sự quốc tế từ sự kiện một ư ơ i một chín ở mỹ cho tới hội nghị tổ chức hợp tác châu á thái bình dương do trung quốc đăng cai tổ chức tiêu hút học không uổng phí miệng tánh ạ t dưa tay vung vẩy đàm luận chuyện quốc tế trông ra dáng lắm rồi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 xem lại sổ tay xác nhận thời khóa biểu của đường vũ xong tô sán bỏ thời gian tới đường tứ b ì n h mua một chiếc xe đạp sang i á hai thời này có thể nói s a n h ù n g bá khắp trung quốc không đối thủ tô sán từ lúc vào cửa hàng đ ộ c quyền của s a n tới lúc xắt xe ra ngoài trước sau hết hai mươi năm phút không để lãng phí một giây y bắt xe taxi tới đây còn hiện giờ đạp xe quay trở về trường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 hy vọng các em cho tôi câu trả lời chính xác giáo viên g ậ p sách lại đứng dậy rời giảng đường ra tới cửa bị mấy sinh viên chặn lại hỏi bài hiền hóa giảng dạy mắt nhìn dai nhân thanh lệ m ặ t áo trắng t i n h khôi ôm sách đi qua trước mặt mình m ũ i khẽ hít lấy hương thơm tự nhiên đó là mùi táo xanh luôn là mùi này người rất thoải mái nhưng trong lòng lại có chút mất mát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 vì một kẻ đáng g h é t lại xuất hiện đường vũ chuẩn bị về ký túc xá thay quần áo đi ăn cơm nhưng xuống dưới bị chặn lại tô sán ngồi trên xe đạp chắn ngang đường nghe răng cười với cô